cái mặt trận Vĩnh Ninh đang rất là cam go và cùng với lợi nhân vật chính của chúng ta theo dõi tiếp cái hành trình của anh như thế nào. Mới xa cái đợt chính trị cam lộ gần 1 tháng mà từ trong khác hẳn hôm dẫn tổ công tác của lợi vô ấp ăn nhà. Mà anh gầy rạc đi, mắt sâu trũng, cặp lông mày nhíu trời thêm ra phía trước.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 hỏi ra mới biết, khách chính là bọn bình Định. Sau khi trả dân trở về ấp, bọn này chia ra ở tất cả các nhà, lấy cớ là đi ba cùng với nhân dân. Ở nhà Hoan là thằng tá trung úy Đoàn. Theo như cơ sở cho biết, thằng Tranh y đẹp trai, ăn mặc giản dị, hay cười và cho kẻ bọn con đít. Hắn về ấp lần đầu tiên cùng thằng cha cố vấn Mỹ, mà thằng phó tỉnh trưởng trong hôm bốc dân, hắn ở nhà Hoan tỏ cần cô lịch sự, chưa có hiện tượng giở hói hay những biểu hiện đều cáng chi cả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 Một khuôn mặt gầy, mắt ti hí, gò má nhô cao, môi thâm tím, cũng chật nốt, thằng trai hãy cười nữa. Vậy thì đúng là một tên công tử da trắng bợt, lông mày mỏng chót, tiếng nóiอ่อน nẹn, lợi thật vì cười. Con người ta xấu xa đâu phải ở cái mặt mũi, đại dạng mình không tưởng tượng gần giống với những khuôn mặt bình thường vẫn gặp hàng ngày. Tối đó, lợi cố gắng thuyết phục đồng chí đội trưởng cho mình vô ấp, ấp đội trưởng mũi hồi lâu.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 ban tối như đạc lại, tiếng côn trùng rỉ rả triền miên, cứ mỗi lần phải chờ đợi lại có cảm giác như mình già hơn lên mấy tuổi. Bởi vì thời gian của sự chờ đợi bao giờ cũng lê thê rằng rặc. Thêm nữa, đầu óc phải nghĩ ngợi quá nhiều. Đã có lần nghĩ lần thận, sung sướng nhất có lẽ là những người không bao giờ phải chờ chăng một điều chi hết, nhưng rồi suy tính lại, anh lại thấy không có gì vô vị hơn cuộc sống trần thuật đó.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 Từ hôm có hắn về đây, cái chiếu cái giường cũng sạch sẽ hơn ra, trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng nhắn nhủi tươm tất. Ờ mà hắn có dò xét chi đâu, cũng không hăm dọa chíu ghẹo, đều cáng chi hết. Một mực chị chị tôi tôi, chứng tỏ con nhà con nề nếp. Chỉ một điều hắn còn ở đây thì chắc chắn mẹ sẽ không về được. Cực khổ thân già, hơn chục tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thoát tù tội. Thân mẹ liệu có chịu nổi cơm hầm cà thiêu không? Chợt tính tới đòn roi vùi dập, hoa nở nước mắt. 27 tuổi đầu đây là lần đầu tiên chỉ phải sống xa mẹ.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 Nếu nghi thì chỉ cần hắn bố trí vài tên tay chân sau hồi nhà là có thể tắm được mình ngay thôi. mày như có người sau nhà thiệt. Không phải tiếng gió nay tẩu chuối khô, mình cả lo quá. 85, 86, 89, 93. Hoàn dọn rén đầy cửa buồn, như người lần dắp rít cửa. Đầu trị đâm phải thành tôn, hú vía Hoàn ôm cả hai tay lên tấm tôn, người run bẩn bật. Tiếng ánh của ta vẫn đều đều. Hoàn đã ra tới chuồng heo. Chị ngồi thụp xuống quan sát không thể độc tĩnh gì, hoan chui ra khóm chuối, vượt qua tràng đất hoang rồi lao vô vườn bía. Tây ngu đồng kia rồi, yên nắng quá, hay lại thêm một đêm thất vọng nữa. Hoan ngó lui một lần nữa, cho chắc chắn rồi cắm đầu lao nhanh tới hộp thư. Chị trứng lại, bốn bề vẫn lặng thinh, tim hoàn xe thấp lại nho nhoi. Họ vẫn không vô rồi. Chị suýt bật lên tiếng khóc, họ không vô răng lại hẹn mình, họ hết tin rồi chăng?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 tiếng một đứa con gái nhọng nhẽo. Hoài Hương đây, Hoài Hương xin gửi lời chào cô bác miền Bắc, Hoài Hương xin hỏi lại lần nữa, ông Trần Trị Thảo, cháu cần cô Thuấn đã sẵn sàng đón tin chưa? Trị Thảo run bắn người, nó gọi đúng cả không chặt một ai, chị đáp đống chăn xuống cuối giường lồm cồm đứng dậy, lại nhạc, cha cha là sốt ruột, hát chi mà ai hoán quá trời. Thưa bố, thưa chị kính mến, em Thuấn tương yêu của anh